Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3819 Tinh Vân Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Không giống như là đối mặt cường địch, giống như là nhìn thấy mỹ vị. Ngon miệng đồ ăn, không sai đồ ăn. Liện cùng tiểu cầu nhìn thấy xương cốt Trinh lịch dường như khỏ khẻ khỏ khẻ. Từ nhỏ ra hỏa tiếng kêu liền có thể nghe ra tâm tình của nó đến cỡ. Nào sung sướng rồi. Sau đó lão đảo bay về phía trước người quái vật. Mà không ai bị nổi hỗn độn, gió ràng lạnh run. Lâm Hiên triệt để ngây người. Như vậy một màn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào? Hắn cũng sẽ không tin tưởng đấy. Quả thực vớ vẩn. Tuy nói tu tiên giới kỳ quái nhưng phát sinh chuyện như vậy hay vẫn là quá không hợp thói thường rồi chút ít. Hoặc là nói không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó trong tam giới đã là một mảnh gió tanh mưa máu. Viễn cổ thời đại phong ấm bị giải trừ cổ ma giới âm ti địa phủ linh. Giới không một may mắn thoát khỏi đều tràn vào rồi đại lượng vực ngoại thiên mạc. Trong lúc nhất thời tiên sơn phúc địa, linh thiên đồng phủ khắp nơi. Một mảnh gió thảm mưa sầu. Mặc dù tam giới đại chiến mở ra, bi thảm trình độ cũng xa xa không. Kịp, ngắn ngủn không đến nửa ngày công phu, liền vẫn lạc tu sĩ vô số. Đừng nói cấp thấp tu tiên giả, chính là cái kia chút ít thần long thấy. Đầu không thấy đuôi lão quái vật, cũng không có ai, nói mình nhất định. Có thể từ vệ. Tam giới chìm nổi. Không lâu về sau càng có đáng sợ tin tức truyền ra. Vốn là tham gia hết bàn đảo buổi lễ long trọng linh giới đại năng gặp. Được tập kích hơn 10 vị độ kiếp kỳ tồn tại tại chỗ chết trận trong. Đó càng bao gồm hai vị lĩnh vực cường giả. Sau đó âm ti giới thiên sát vương thành bị phá. Phải biết rằng vương... Thành ở trong chính là thiên sát minh vương đồng phủ, tuy nói minh vương ra ngoài, nhưng trong thành đại yêu dường như trước vô số kể các loại cấm trí càng là nhiều vô số kể, làm cho người trùn bước. Hôm nay, ngắn ngủn nửa ngày công phu, vương thành rõ ràng đổi chủ. Tin tức này vừa ra toàn bộ âm ti giới thần hồn nát thần tính, nói... Trong gà hóa quốc cũng không tính khoa trương không hợp thói thường. Nhưng muốn nói tình thế chi nghiêm trọng, hay vẫn là không phải cổ ma. Giới không ai có thể hơn. Ma tộc đại thống lính sớm đá hồn quy địa phủ, chính vì chân ma thủy tổ. Hôm nay cũng chỉ vẹn vẹn có nửa số, mà nhà rột gặp mưa cả đêm, hỏa ma. Tại đợt công kích thứ nhất trong gió ràng vẫn lạc. Đây đối với ma giới sĩ khí đả kích cơ hội là trí mạng đấy. Không sai. Họ ma không thích hỏi đến sự vụ tại ma giới ảnh hưởng xa. Không kịp băng phách bảo xà. Nhưng dù thế nào hắn cũng là thủy tổ. Ma giới đỉnh nhi tiêm nhi cường giả. Rõ ràng tại đợt công kích thứ. Nhất trong liền đần đồn u mê vẫn lạc. Cho dù có đồn đại nói. Hỏa ma là gặp thiên ngoại ma quân trong mấy vị. Người mạnh nhất bị bọn hắn liên thủ giáp công cho nên mới huyết. Chiến không địch lại. Sở dĩ vẫn lạc chính là số phận cho phép mà không phải là thực lực. Không đủ. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào. Dù sao có một vị chân ma thủy tổ. Chết trần ai vậy cũng không cải biến được sự thật. Trong lúc nhất thời. Hung áp hiếu chiến cổ ma càng trở nên sợ chiến. Lùi bước. Ngắn ngủn ba ngày công phu. Bị vực ngoại thiên ma liền hạ mấy trăm tòa. Thành trì thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió quân lính tan giã. Vực ngoại thiên ma như vào chỗ không người. Tuy rằng hai người đều có một cách ma chữ. Nhưng những ngày này bên... Ngoài ma đầu cùng bình thường cổ ma chính là hoàn toàn bất đồng tồn. Tại tự nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa nói. hoạt đoạt xá. Hoặc xếp chóc lại để cho bình tĩnh mấy trăm vạn năm cổ. Ma giới tràn đầy máu và lửa. Tinh vân thành. Ma giới thập đại ma thành một trong. Bình thường nơi này có đại lượng cổ ma tụ tập. Phường thì càng là xa gần nổi danh đấy. Mà giờ khắc này lại có vẻ thần hồn nát thần tính. Có thể dung nạp trăm vạn người đường đi quảnh quẽ vô cùng trong. phường thị cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa sắt mặc dù ngẫu nhiên có. Mà tộc thu sĩ đi qua nguyên một đám cũng là qua vội vàng đấy. Mà giờ khắc này phủ thành chủ càng là tình cảnh bi thảm. Tinh vân thành 10 vị thành chủ. Giờ phút này rõ ràng chỉ còn lại có. Giải rác ba cái còn lại toàn bộ không biết tung tích mất. Mà lưu lại ba vị này thành chủ tự nhiên đều không ngoại lệ đều là độ. Kiếp cấp mật lão quái vật. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại tương đối im lặng phía trước tin tức. Chuyện đến thật sự là không xong vô cùng. Vực ngoại thiên ma đại quân khoảng cách tinh vân thành đã chưa đủ. Mười vạn rằm từ bốn phương tám hướng tạo thành vây kiến xu thí. Thánh tổ đại nhân địch nhiều ta ít. Phía trước hơn tỏa thành trì đắc. Bị vực ngoại thiên ma san thành rồi đất bằng. Chúng ta ở tại chỗ này. Thù là không khôn ngoan tục ngữ nói quân tử báo thù. Mười năm không. Muộn dùng thuộc hạ ngu kiến chúng ta hay là trước ly khai nơi đây. Nói chuyện đấy. Là một toàn thân mạo hiểm hỏa diễm ma tục. Tu vi cũng không kém. Mà giờ khác này lại khuôn mặt vẻ lo lắng. Hừ đấu ma nhất tục. Tại thánh giới luôn luôn vũ dũng. Như thế nào? liền ngươi cũng cảm thấy sợ hãi rồi hả? Ngồi ở bên trên đầu đấy. Là một thân mặt tạo bào ma tục. Ra thịt làm. Màu tuyết trắng. Dung mạo giống nhau nhân loại lão giả. Lúc này trong... Ánh mắt ẩn có bất mãn chi sắc Thánh tổ đại nhân đã hiểu lầm Ta nguyện ý vì người quên mình phục Vụ chỉ là Chẳng qua là như thế nào Chẳng qua là địch nhiều ta ít Mặc dù chúng ta liều chết một trận Chiến cũng phần thắng không lớn Mặc dù phần thắng tiểu thì như thế nào Cái kia tạo bảo ma tộc trên Mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc Những ngày này bên ngoài ma đầu Khi người quá đáng, ngắn ngủn mấy ngày thánh giới đã bị san bằng rồi. Mấy trăm tòa thành trì tiếp tục như vậy toàn bộ thánh giới, không. Phải đều bị bọn hán chiếm lính không thể. Bản thánh tổ tuy rằng không phải cái gì giỏi tồn tại thực sự sẽ. Không lâm trận bỏ chạy đấy, mặc dù ngọc nát đá tan ta cũng phải. Nhưng bọn họ nếm thử chúc ta thánh giới tu sĩ lợi hại. Thánh tổ đại nhân võ uy, chúng ta nguyện đi theo đại nhân, liều chết. Một trận chiến. Phía dưới ma tộc sáp sĩ trăm miệng một lời mà nói. Tốt, cái kia tạo bảo thánh tổ đại hỷ truyền lệnh xuống triệu tập trong. Thành tất cả tu sĩ cấm chế mở ra, ta muốn cho cái này tinh vân thành. Trở thành những ngày kia bên ngoài ma đầu tử địa. Gió rụt mây vần, gió giật trước lúc bảo vệ. Một ngày một đêm về sau, tiếng kêu không ngừng truyền vào lỗ tai toàn bộ bầu trời đều bị nhộm thành rồi huyết hồng chi sắc. Thủ thành ma tục, sát thực bảo phát ra kinh người dũng khí. Nhưng mà song phương thực lực chinh lịch là quá không hợp thói thường rồi chút. Ít, vực ngoại thiên ma kỳ quái, các loại thần thông càng là khó có thể đoán chừng cùng dai cổ ma. Hầu như hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù liều chết huyết chiến nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Mà càng làm cho chúng cổ ma tuyệt vọng là tinh vân thành ba vị thành. Chủ hôm nay đã vẫn lạc hai cái còn dư lại vị kia tạo. Thánh tổ dùng lực lượng một người chống lại hai gã thiên ngoại ma. Quân lúc này đã là đỡ trái hở phải mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Xoạt xẹp Nhưng thấy điện mang đại phóng Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết Chuyện vào lỗ tai Tạo bào thánh tổ một cái cánh tay không cánh mà bay Mất Hắn cũng không có buông tha cho Nhưng mà cổ ma sĩ khí lại phát triển Mạnh mẽ Mắt thấy chính là một cái tan vỡ kết quả Nhưng mà đúng lúc này Trên bầu trời lại xuất hiện màu ngà sữa ma khí Một lạnh như băng êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai vực ngoại thiên. Ma bọn ngươi khinh người quá đáng rồi. Lời còn chưa dứt, một xinh đẹp nữ tử tại trong tầm mắt của mọi người. hiện hiện mà ra. Băng phách. Là băng phách đại nhân. Chân ma thủy tổ. Trong lúc nhất thời đã sợ đến vỡ mật cổ ma nguyên một đám sĩ khí đại. Chấn, đây không phải là kỳ lạ quý hiếm. Từ khi đại thống lính vẫn lạc chân, ma thủy tổ đang bình thường cổ ma trong suy nghĩ địa vị, liền cùng chân tiên trinh lịch dường như chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.